Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 564 từng làm một tràng. N, các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz thời. Tứ phương đều tính, tất cả mọi người đều là khó mà tin nổi nhìn về phía Đinh Long. Không ai từng nghĩ tới Đường Đường Siên Giáo Kim Tiên Quảng thành tử dĩ nhiên có thể bị Đinh Long cái này Tiệt Giáo đệ tử đời ba đánh giết. Ở ngày xưa Quảng thành tử nhưng là còn đem Đinh Long cầm điền hải nhãn A Giết được Đã sớm nên chém hắn Bất quá lúc này Đinh Ngọc lại nói vỗ tay kêu sướng Cũng thức tỉnh mọi người Tại sao lại như vậy? Nga mi sơn ở ngoài Siêu giáo rất nhiều đệ tử đều là có chút hoàng hốt Quảng thành tử dĩ nhiên vẫn lạc Thực sự để bọn họ có chút tay chân luống cuống Cũng chỉ có vân trung tử áng mắt ngưng lại Nghi hoạt liếc mắt nhìn đinh long thu hồi đến rồi thần thông bảo kính Chuyện này Làm lớn rồi Triệu công minh không biết là nên cười hay là nên khóc Nói với đa bảo đảo nhân Dựa theo ý nghĩ của hắn Lần này ước chiến tiệt giáo quần tiên chỉ cần có thể giữ cho không bị bại là có thể Đánh ra tiệt giáo uy danh là có thể Còn cái khác Tạm gác lại sau đó là tốt rồi Dù sao tiệt giáo bây giờ không bằng siêu giáo rất nhiều Chân chính bắt đầu chém giết Siêu giáo không dễ chịu Tiệt giáo cũng đừng nghĩ cười lên Nhưng để triệu công minh không nghĩ tới chính là Đinh Long lại có thể chém giết Quảng Thành Tử Quảng Thành Tử nhưng là hốn nguyên cảnh hậu kỳ cường giả à, Đinh Long làm sao còn vượt cấp chiến đấu Này Nguyên Thủy Thiên Tôn còn không đến phát rồi Công minh sư đệ không cần lo lắng Đa bảo đảo nhân một bộ phong khinh vân đảm Để triệu công minh an tâm đi Nhưng giờ khắc này Ở Côn Lôn Sơn Ngọc Hư Cung bên trong Vẫn luôn là quan tâm này trận đại chiến Nguyên Thủy Thiên Tôn Nhưng là đằng một thoáng chạm lên Trong đôi mắt lửa giận cuồn cuộn Khí tức mạnh mẽ bao phủ Để toàn bộ cốm lôn sơn trên sinh linh đều là trong lòng run dậy Âm âm âm Thánh nhân giận dữ Thiên đảo có cảm Toàn bộ cốm lôn sơn địa vực đều là một mảnh lôi minh cuồn cuộn Mây đen sợp trời thiên quý như ngục Khiến người ta cảm thấy nghẹt thở Còn có ai Đinh long ngạo thị xuyên giáo mọi người Ánh mắt sắc bén Thời khắc này Hắn bị chấn áp mấy ngàn năm phong mang triệt để triển lộ mà ra. chấn động tâm hồn. Còn có ta. Nhưng lúc này trong tư không Nguyên Thủy Thiên Tôn gầm lên tiếng truyền đến. Bao phủ ngàn tỷ giảm phong vân đón lấy một bàn tay dối ra trực tiếp muốn xóa bỏ đinh long. Không được. Tiệt giáo quần tiên sắc mặt đại biến. Cảm giác Nguyên Thủy Thiên Tôn một trưởng này xuống. Tiệt sáo quần tiên đều muốn theo gặp xui xẻo Này Nguyên Thủy Thiên Tôn điên rồi Dĩ nhiên muốn muốn tiêu diệt chúng ta toàn bộ Vân tiêu đứng thẳng người lên Phong hoa tuyệt đại Ánh mắt lạnh lẽo Hốn Nguyên Kim đấu bay lên liền muốn chống đối qua đi Nhưng lúc này không chờ hốn Nguyên Kim đấu nganh đón Tư không hơi động Thanh Bình Kiếm chính là hóa ra Ánh Kiếm lưu truyền Không có cái gì dừng lại Trực tiếp thổi phù một tiếng chính là chém tới Nguyên Thủy Thiên Tôn Thủ trưởng Đón lấy phịch một tiếng Bàn tay kia nổ tung Hóa thành cho bụi Mà trong hư không cũng chuyển ra Nguyên Thủy Thiên Tôn gào thét tiếng Nguyên Thủy Đối với một cách để tử đời ba ra tay Đường đường thánh nhân Làm thật không biết xấu hổ bì sao Bần đảo vẫn đúng là đánh giá cao ngươi rồi Thông thiên giáo chủ lời nói chuyện ra Cười gặn trào phúng nói Hừ Thông thiên ngươi không bảo vệ được hắn Nguyên thủy thiên tôn hừ lạnh Tiếp theo trong hư không bay ra một vật Rơi vào xích tinh tử trong tay Chém hắn Nguyên thủy thiên tôn nói rằng Vâng lão sư Xích tinh tử tay cầm bàn cổ phiên Ánh mắt rừng rực Nhưng để hắn biến sắc chính là lúc này đối diện hư không cũng là hơi động Hạ xuống bốn cây hàn quang lạnh léo bảo kiếm Bị đinh long nắm ở trong tay người có bàn cổ phiên bên này cũng có chu tiên tứ kiếm Ấm Ấm Ấm Kinh thiên tiếng nổ vang ở trong hư không cuồn cuộn chuyện đến Ngơ hồ Thiên quý như ngục tràn ra Hiển nhiên Nguyên Thủy Thiên Tôn là giận dữ Sau đó đại chiến hiển nhiên thì có chút ăn thì không ngon Xin giáo mọi người có chút mất súng khí Sắc mặt Đinh Long cách này đệ tử đời ba Rất nhiều đệ tử đời hai đều là không dám xa tay Đinh Long này vãn năm đến Đang bị trấn áp trước kia cũng đã là uy danh hiển hách Đinh nhạc đi rồi Đinh Long nắm giữ phổ đà đảo Không chỉ có là tiệt giáo Chính là ở nhân tục Ở tiên giới Đinh nhạc đều là ủng có uy danh rất lớn Hắn thân đều đinh nhạc cho hắn Hai đảo hồng mông tử khí Tu hành tốc độ tuyệt đối là cực nhanh Xin giáo cùng tiệt giáo ước chiến rất nhanh sẽ kết thúc Hồng hoang đại địa bên trên một mảnh huyên náo Cảm giác được tiệt giáo cường thế trở về Đồng thời Ở một phương khác Tiệt giáo cùng Phật giáo ước chiến Cũng là không đến bao lâu liền kết thúc Có tam đại thánh mấu áp trận Thêm vào Phật giáo có thật nhiều nguyên bản tiệt giáo đệ tử Trận này ước chiến Cũng là qua loa cho xong Sau đó Tiệt giáo đệ tử cũng bắt đầu trùng suốt sơn môn Cắt bước hồng trần Cùng siêu giáo tranh đoạt công đức khí vận Song phương ra tay đánh nhau Lan đến rất rộng để xương giáo bị thiệt lớn Đa bảo đảo nhân Tam đại thánh mấu bọn người là ở đại địa bên trên khai sơn lập phái Giáo hóa đệ tử môn nhân Bởi vì giáo lý vấn đề Tiệt giáo khôi phục thực lực cực nhanh Nguyên thủy thiên tôn sẽ giảng hóa sao Phổ đà đảo bên trên Ngao lam một nhà đoàn tổ Bất quá đối với hồng hoang thế cuộc Hảm chi tiên mọi người vẫn còn có chút lo lắng Chờ chính là để hắn nhảy ra Đinh nhạc cười nói Không có để đinh nhạc chờ bao lâu Nguyên thủy thiên tôn mọi người chính là bắt đầu ra tay Mà cuối cùng bọn họ cũng là lựa chọn trực tiếp đối mặt thông thiên giáo chủ Thiên ngoại Thông thiên giáo chủ ngạo nghễ hậu thế Cả người khí tức càng ngày càng sắc bén Ánh mắt như kiếm Tựa hổ muốn chém khai thiên địa Lấy ra thiên đạo Thông thiên tự phong sơn môn Việc này chính là coi như thôi Không phải vậy hôm nay ra mặt ngươi Sắp sửa lại ném một lần Nguyên thủy thiên tôn bước ra hư không Cầm trong tay bàn cổ phiên Hạnh hoàng kỳ hộ thân lạnh lùng nói Chỉ bằng ngươi không đủ là địch Thông thiên giáo chủ thản nhiên nói Ánh mắt chỉ là quét nguyên thủy thiên tôn một chút chính là coi như thôi Để nguyên thủy thiên tôn lửa giận trong lòng càng thêm sôi trào Sư đệ, ngươi lại là cần gì chứ? Thái thanh thánh nhân xuất hiện than nhẹ một tiếng nói rằng Bây giờ xem ra ngày xưa một trận chiến liền không không nên buông tay Nếu như tiệt giáo diệt Hắn thì lại làm sao sẽ có niềm tin xuất thí Tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân cũng là xuất hiện Bất quá chuẩn đề đạo nhân lời nói nhưng là không lưu tình chút nào Cái này cũng là Ngày xưa một trận chiến Ngoại trừ Nguyên Thủy Thiên Tôn Cũng là chuẩn đề đạo nhân ra tay ác nhất Song Phương cũng sớm sẽ không có cái gì tình cảm có thể nói Nhưng vào lúc này Cũng là tiếp dẫn đạo nhân cùng thái thanh thánh nhân đều là sắc mặt khá là nghiêm nghị. Nhìn thông thiên giáo chủ cái kia hờ hứng sắc. Hiện nhiên đối phương là có rất lớn để tức giận. Nay sức lực từ đâu mà đến? Tiếp dẫn đạo nhân cùng thái thanh thánh nhân đều là trong lòng nghi hoặc càng là trầm trọng. Không có gì nói từng làm một chàng đi để ngươi tâm phục khẩu phục. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói rằng bàn cổ phiên bên trên hốn độn khí phóng lên trời, ui năng ngập trời. Bất quá lúc này thông thiên giáo chủ nhưng là đột nhiên mở miệng nói rằng là muốn làm quá một chàng. Nhưng cũng không phải bần đảo. Cái gì? Lần này, bốn người đều là sắc mặt biến. Trong lòng đều là nhảy một cái. Cái kia mặt xanh khiếp đảm cũng là đột hiện ra đi ra. Mấy vị Uy phong thật to à Các ngươi đã đều muốn từng làm một chàng Cái kia liền so tại hạ thế lão sư từng làm một chàng đi Chưa xong còn tiếp xin mời tìm tỏi Tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn